chương 3 Mùi máu ở trong hơi thở của ông ta. Ông ta làm gì vậy? Tôi nghĩ, uống máu. Tôi tưởng tượng ra cảnh ông ta nhấp môi, uống từ chiếc tách đầy máu, nhúng bánh quy vào đó. Khi lấy ra, nó đã thấm đẫm máu. Bên ngoài cửa sổ, một chiếc xe xuất hiện, nhẹ nhàng và im lặng như tiếng mèo rên. Rồi đi xa mờ, nó biến mất nhanh như khi đến, không ai để ý. Căn phòng như đang chầm chậm xoay tròn nghiêng ngã, và tôi tự hỏi liệu có phải mình đang sắp ngất không? Tôi nhòi một tay bấm lấy bàn, bàn tay còn lại vẫn nắm chiếc bánh quy xinh xắn của Pita. Hình như trên mặt bánh có hình một bông hoa huệ đúng, nhưng giờ nó đã nát vụn trong nắm tay tôi. tôi thậm chí không nhận ra mình đã bóp nát nó nhưng tôi nghĩ mình phải bám lấy cái gì đó khi mọi thứ xung quanh lạc khỏi tầm kiểm soát một chuyến ghé thăm của tổng thống Snow các quận đang trên bờ vực nổi dậy một lời đe dọa thẳng thừng về cái chết dành cho ghe và những người tiếp theo tất cả những người tôi yêu thương đều bị dính vào lời nguyền và nào biết Còn ai khác nữa sẽ phải trả giá cho hành động của tôi. Trừ khi tôi thay đổi được tình hình trong chuyến diễu hành này, xoa dịu bất bình và giúp Tổng thống Snow được yên lòng. Bằng cách nào? Bằng cách chứng minh rõ ràng cho cả nước thấy. Tôi yêu Pita mèo lắc. Mình không làm được. Tôi nghĩ, mình đâu tài đến thế. Pita là người tốt, một người đáng mến. Cậu ấy có thể làm cho người ta tin vào bất cứ điều gì. Tôi là người nên im miệng ngồi yên để cậu ta nói càng nhiều càng tốt. Nhưng giờ, vì ta không phải là người cần chứng minh cho tình yêu tận tụy, mà là tôi kia. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, vội vã của mẹ từ hành lang. Mẹ không được biết. Tôi nghĩ, không được biết bất cứ điều gì trong chuyện này. tôi với lấy khay mau chóng phủi hết vụ bánh quy ra khỏi ngón tay và lòng bàn tay tôi run rẩy hớp một ngụm trà mọi chuyện ổn chứ cát nít mẹ hỏi ổn ạ chúng ta chưa bao giờ thấy chuyện này trên truyền hình nhưng tổng thống lúc nào cũng đến thăm những người chiến thắng trước chuyến diễu hành để chúc họ may mắn tôi vui vẻ nói Mặt mẹ nhẹ nhõm hẳn, ồ thế mà mẹ cứ tưởng chúng ta gặp rắc rối tới nơi rồi chứ. Không sao, không sao hết. Tôi nói, khi đội chuẩn bị thấy con đã để lông mày mọc lại như thế nào, thì đó mới thực sự là chuyện rắc rối. Mẹ tôi cười, tả tôi nghĩ đến chuyện mọi việc chẳng bao giờ có thể quay lại như cũ được. Kể từ khi tôi phải gánh vác cả gia đình lúc 11 tuổi, bà tôi sẽ luôn phải bảo vệ bà. Vậy mẹ chuẩn bị nước tắm cho con nhé. Mẹ đề nghị. Tuyệt ạ. Tôi đáp và tôi thấy bà hết sức hài lòng với lời đáp của tôi. Từ khi trở về nhà, tôi đã cố gắng rất nhiều để hàn gắn mối quan hệ với mẹ. Tôi nhờ bà làm việc này việc kia cho mình. thay vì gạt phăng mọi đề nghị giúp đỡ của bà như tôi vẫn làm suốt nhiều năm vì giận dữ để bà cai quả số tiền tôi dành được đáp lại những cái ôm của bà thay vì chịu đựng chúng quãng thời gian ở đấu trường đã khiến tôi nhận ra mình nên thôi trừng phạt bà vì những điều bà không thể làm khác đặc biệt là cơn trầm cảm thê thảm mà bà đã rơi vào sau cái chết của cha tôi bởi vì đôi khi có những việc xảy ra mà ta chưa được chuẩn bị tinh thần để đối đầu với chúng. Giống như tôi chẳng hạn, vào lúc này. bà lại, bà đã làm được một điều tuyệt vời khi tôi quay trở về quận. Sau khi gia đình và bạn bè chào mừng tôi cùng Pita ở nhà ga, đám phóng viên đã đặt ra vài câu hỏi. Ai đó hỏi mẹ tôi nghĩ gì về bạn trai mới của tôi? Và bà trả lời rằng, Pita là tấm gương tiêu biểu cho nam thanh niên, nhưng tôi vẫn chưa đến tuổi có bạn trai. Nói xong, bà nhìn xoáy vào Pita. Có rất nhiều tiếng cười và những lời bình luận đại loại. Ai đó gặp rắc rối rồi, từ cánh nhà báo. Vậy là Pita liền thả tay tôi ra và bước xa vài bước. Chuyện ấy không kéo dài được bao lâu. Áp lực nặng nề buộc chúng tôi phải cư xử theo khách khác. Nhưng lời mẹ nói đã cho chúng tôi lý do để trở nên xa cách hơn so với lúc ở Capitol. Và có thể đó là cách cớ hợp lý cho việc người ta thấy tôi ít ở bên Pita sau khi đám quay phim rời đi. Tôi lên gác vào phòng tắm. Một bồn tắm bút hơi nghi ngút đang chờ đợi. Mẹ đã cho thêm một gói hoa khô nhỏ, khiến bầu không khí thơm ngát. Chưa ai trong chúng tôi quen với cái sự xa xỉ, chỉ cần vặn vòi là giống nước nóng vô tận chảy ngay xuống đầu ngón tay. Ở khu vỉa than, tôi chỉ có nước lạnh, và muốn tắm thì phải đun cả thùng nước trên lửa. Tôi cởi quần áo, thả mình vào bồn nước nóng ống ả. Mẹ tôi cũng đã đổ vào đó một loại tinh dầu và cố gắng sắp xếp lại mọi chuyện. Câu hỏi đầu tiên là nên nói chuyện này với ai? Nếu như có ai đó, không phải là mẹ tôi hay phim hiển nhiên rồi, họ sẽ chỉ lo phát ốm, không phải gheo. Thậm chí nếu tôi phong thanh nói cho anh biết, thì liệu anh có thể làm gì với thông tin đó? Nếu anh chỉ có một mình, tôi có thể gắng thuyết phục anh bỏ trốn. Tất nhiên anh có thể sống sót trong rừng. Nhưng anh không chỉ có một mình và sẽ chẳng bao giờ rời bỏ gia đình anh, hay là tôi. Khi quay về nhà, tôi sẽ phải giải thích cho anh nghe những ngày Chủ nhật đã trở thành quá khứ. Nhưng giờ tôi không thể nghĩ tới chuyện ấy, chỉ tập trung tính xem tiếp theo nên làm gì. Với cả, Gale đã quá giận dữ và bất đình với Capitol đến mức Đôi khi tôi nghĩ anh đang chuẩn bị cho cuộc nổi dậy của chính mình. Anh nào cần động cơ gì nữa? Không, tôi không thể nói với bất cứ người nào tôi bỏ lại ở quận 12. Vẫn còn ba người tôi có thể tin cậy được. Đầu tiên là Sina, nhà tạo mẫu của tôi. Nhưng tôi đoán chính Sina cũng đang gặp nguy hiểm rồi. Là tôi không muốn kéo anh vào thêm những rắc rối. bằng việc giao du gần gũi với tôi. Và rồi có Pita, cộng sự của tôi trong vụ lừa đảo này. Nhưng tôi biết bắt đầu cho cuộc trò chuyện ra sao đây. Này Pita, có nhớ chuyện tớ bảo cậu là tớ giả vờ đem lòng yêu cậu không? Này, tớ thực sự cần cậu quên chuyện ấy đi, và hãy diễn cảnh yêu tớ thêm nhiệt tình vào. kẻo lão tổng thống sẽ giết gheo. Tôi không thể làm như thế được. với lại Pita sẽ diễn tốt cho dù cậu có biết về tình trạng nguy hiểm hay không vậy là còn hay -Mick. ông hay Mick say mềm siêu vẹo hay gây gỗ kẻ vừa bị tôi chút cả một chậu nước lạnh bút lên đầu với tư cách là người hướng dẫn tôi trong giống trường nhiệm vụ của ông là giữ cho tôi sống sót tôi chỉ hy vọng là ông vẫn có tinh thần trách nhiệm ấy tôi trượt xuống nước hy vọng nó sẽ chặn lại mọi âm thanh xung quanh tôi tôi ước gì bồn tắm nở rộng ra để tôi có thể bơi như tôi vẫn làm mỗi chủ nhật trong những mùa hè nóng nực đi rừng cùng cha đó là những dịp ưu đãi của ông chúng tôi rời nhà vào sáng sớm đi sâu vào rừng hơn bình thường để tới cái hồ nhỏ mà cha tôi đã phát hiện ra khi đi săn tôi thậm chí còn chẳng nhớ được Mình đã học bơi ra sao? Thời ấy tôi còn bé tí. Tôi chỉ nhớ chuyện lặn xuống, nhảy lộn nhào và cua tay sang hai bên. Tái hồ đầy bùn ngay dưới ngón chân tôi. Mùi hương hoa và cây cỏ nằm ngửa bồng bềnh trên mặt nước. Như tôi lúc này, nhìn lên bầu trời xanh khi âm thanh rì rào của khu rừng bị nước chặn lại. Cha đi bắt những con chim nước làm tổ quanh bờ. Tôi thì nhặt trứng giữa đám cỏ, và chúng tôi cùng đào rễ cát nhĩ, loại cây mà cha dùng để đặt tên cho tôi. Trong vùng nước cạn, đêm xuống khi trở về nhà, mẹ sẽ giả vờ không nhận ra tôi vì tôi sạch sẽ quá. Rồi bà sẽ nấu một bữa tối tuyệt vời với vịt quay và món củ cát nhĩ sốt nước thịt. Tôi chưa từng đưa gheo đến hồ. Đáng ra tôi nên làm như thế, để tới đó rất mất thời gian, nhưng lũ chim nước rất dễ bắt, đủ để bù lại khoảng thời gian săn bắn. Dẫu sao, đó là nơi tôi không bao giờ muốn chia sẻ cùng ai, nơi chỉ thuộc về cha con tôi. Từ sau đấu trường, khi ngày ngày chẳng có việc gì để làm, tôi đã tới đó vài lần, việc bơi lội vẫn thật vui. nhưng gần như chuyến viếng than nào cũng làm tôi đau buồn trong suốt 5 năm qua cái hồ vẫn yên nguyên như thế mà tôi thì thay đổi tới mức không nhận ra nổi ngay cả ở dưới nước tôi vẫn nghe thấy tiếng ồn tiếng còi xe ý ngỏi tiếng hò la chào đón, tiếng cửa đóng sầm sầm như thế chỉ có nghĩa là đội hộ tống của tôi đã đến tôi vừa kịp lau qua người Rồi khoác áo choàng, thì đội chuẩn bị ua vào phòng tắm. Không có chuyện riêng tư nào ở đây. Khi bàn tới cơ thể tôi, thì chúng tôi, ba người này và tôi chẳng có bí mật nào cả. Kết Trông lông mày của cháu kìa! Venia ré ngay lên. Và dù lòng đang u ám, tôi vẫn phải bật cười. Mái tóc màu xanh nước biển của bà được tạo kiểu chĩa ra thành những búi nhọn mắt quanh đầu, và những hình xăm màu vàng kim vốn được giới hạn ở phía trên lông mày, giờ đã uống quanh mắt. Tất cả tô thêm vẻ choáng váng mà tôi đã gây ra cho bà. Octavia bước tới, vỗ nhẹ lên lưng venia để xoa dịu bà. Cơ thể với những đường cong của chị trông căng tròn hơn bình thường. Khi đứng cạnh cơ thể gầy gò còm nhom của venia. Đây, đây, sửa lại một loáng là xong ấy mà. Nhưng chị làm gì với chỗ móng tay này đây? Chị cầm bàn tay tôi lên, ép vào giữa hai bàn tay màu xanh hạt đậu của mình. Không, giờ da chị không hẳn là màu xanh hạt đậu nữa, non như màu thông xanh. Sự thay đổi về màu sắc rõ ràng là hồng đua theo bằng được trào lưu thời trang ở Capitol. Thật đấy, Katnit, lẽ ra em phải để cho chị có cái mà làm nữa chứ? Chị rên lên, đúng là như vậy, mấy tháng nay tôi đã gặp móng tay của mình đến tận thịt. Tôi đã tính cố gắng thoát khỏi thói quen đó, nhưng không nghĩ ra lý do nào hợp lý để bắt đầu. Xin lỗi chị. tôi lúng búng, tôi thực sự đã không để tâm xem nó sẽ ảnh hưởng tới độ chuẩn bị của tôi như thế nào. Flavius vén vài sợi tóc ướt rối nùi của tôi lên. Anh lắc đầu không hài lòng, khiến những lọn tóc vàng cam xoăn tít của anh nhún nhảy. đã có ai chạm đến mớ tóc này từ lần cuối em gặp bọn anh chưa? Anh nghiêm khắc hỏi. Hãy nhớ là bọn anh đã đặc biệt lưu ý em rằng. Em phải để mái tóc được yên. Tất nhiên rồi. Tôi đáp, mừng vì có thể cho họ thấy tôi không hề coi nhẹ họ. Ý em là không, không có ai cắt tóc em cả. Em nhớ lời dặn ấy mà. Đúng là tôi không đụng đến tóc thật. Kể từ khi về nhà, việc duy nhất tôi làm với nó là tết thành một dải đổ xuống lưng như ngày xưa. Chuyện này có vẻ đã xoa dịu họ. Và tất cả họ hôn tôi, đảo tôi ngồi xuống cái ghế trong phòng ngủ. Rồi như lệ thường, họ bắt đầu nói chuyện không ngừng, mà chẳng buồn bận tâm liệu tôi có lắng nghe hay không. Khi Venia tỉa tót lại đôi lông mày, Octavia làm móng giả, và Flavius xoa dầu bóng lên tóc tôi. Tôi nghe tất cả mọi chuyện về Capitone. Chuyện đấu trường giật gân làm sao? Mọi thứ sau đó nhàm chán thế nào, chuyện ai cũng nóng lòng, chờ tới ngày Pita và tôi quay trở lại vào cuối cuộc diễu hành chiến thắng. Sau đó chẳng mấy chốc, Capitone lại khởi động cho huyết trường. Thật phấn khích phải không? Em có thấy mình rất may mắn không? Ngay trong năm đầu tiên, làm người chiến thắng... Em sẽ phải làm người hướng dẫn trong huyết trường. Giọng của họ đan vào nhau trong niềm hân hoan. Ồ vâng, tôi vô cảm đáp. Đó là cách phản ứng tốt nhất tôi có thể bày tỏ. Trong một năm bình thường, việc trở thành người hướng dẫn cho các vật tế đã là ác mộng rồi. Giờ đây, tôi không thể đi bộ quanh trường mà không tự hỏi đứa trẻ nào sẽ được tôi hướng dẫn. Nhưng còn kinh hoàng hơn, Năm nay là năm diễn ra đấu trường sinh tử lần thứ 75, tức huyết trường. Chúng diễn ra 20 năm năm một lần. Kỷ niệm thất đại của các quận bằng màn chào mừng tưng bừng ngất trời. Và để cho thêm phần vui vẻ, sẽ có những trò quái ác nhắm vào các vật tế. Tất nhiên tôi sẽ không sống nổi qua một trò, nhưng tôi vẫn nhớ, ở trường nghe nói, tại huyết trường thứ hai. Capiton đòi số vật tế nhiều gấp đôi, các giáo viên không đi sâu vào chi tiết thêm nữa. Quả là ngạc nhiên, bởi vì chính năm đó, Haymick thì từ quận 12 đã giành chiến thắng. Tốt hơn là Haymick nên chuẩn bị tinh thần được chú ý rầm rộ đi. Octavia the thế nói, Haymick chưa bao giờ đề cập với tôi về những kinh nghiệm của bản thân trong đấu trường. Tôi cũng không bao giờ hỏi, và dù đã từng xem cuộc đấu của ông được phát lại trên truyền hình, thì tôi cũng hẳn còn quá bé nên không nhớ nổi. Nhưng năm nay, Capitol không cho phép ông quên. Về mặt nào đó, thật tốt khi Pita và tôi sẵn sàng làm người hướng dẫn trong cuộc đấu, bởi vì chắc cú là hề sẽ say bí tỉ. Sau khi đã cạn đề tài về huyết trường, Đội chuẩn bị xoay quanh một lô một lốc những chuyện về cuộc sống ngu ngốc không thể hiểu nổi của họ. Ai đó kể về một kẻ mà tôi chưa từng nghe tên, rồi loại giày của họ mới mua, rồi Octavia kể một câu chuyện dài, nói rằng thật sai lầm khi để tất cả mọi người mặc đồ lông vũ tới tiệc sinh nhật của chị. Chẳng mấy chốc, đôi lông mày của tôi đã trở nên nhức nhối. Tóc tôi mềm mai óng mượt và móng tay của tôi sẵn sàng được tô vẽ. Rõ ràng, họ được yêu cầu chỉ chuẩn bị cho mặt và tay tôi. Có lẽ vì tất cả những bộ phận khác sẽ được che kín trong tiết trời giá lạnh. Flavius thiết tha muốn tô màu son tía đặc trưng của anh ta cho tôi. Nhưng cuối cùng, đành tự hạ cấp xuống thành màu hồng khi họ bắt đầu tô vẽ mặt và ngón tay tôi. Nhìn bạn màu xin na là tôi biết mình sẽ được biến thành thiếu nữ dễ thương chứ không phải gợi cảm. Tốt, tôi sẽ chẳng thuyết phục được ai về bất kỳ cái gì nếu cố tỏ ra khiêu gợi. Thầy Mick đã nói thẳng thừng ra như thế khi ông hướng dẫn cho tôi trong buổi phỏng vấn ở đấu trường. Mẹ tôi bước vào, có vẻ bẽn lẽn, nói rằng xin nhờ bà chỉ cho độ chuẩn bị. Cách bà làm tóc cho tôi vào ngày chiêu quân. Họ đáp lại lời bà, băng vẻ hào hứng, rồi quan sát, cực kỳ mê mải Khi bà chỉ dẫn từng công đoạn của quá trình tết tóc cầu kỳ. Qua gương, tôi thấy khuôn mặt hăm hở của họ, dõi theo từng cử động của bà. Mẹ phấn khích khi tới phiên mình được thử một bước. Trên thực tế, cả ba đều kính trọng và lễ độ tuyệt đối với mẹ tôi, khiến tôi thấy thật tệ. khi cứ cho rằng mình hơn hẳn họ. Ai biết được tôi sẽ trở thành người như thế nào, hay tôi sẽ nói về chuyện gì nếu được sinh ra ở Capitone. Có thể việc làm tôi hối tiếc nhất là mặc trang phục lông phú ở tiệc sinh nhật cũng nên. Khi tóc được Tết xong xuôi, tôi gặp Sina ở lầu dưới, trong phòng khách. Và chỉ cần nhìn thấy anh, tôi đã thấy thêm phần hy vọng. Anh trông vẫn như lệ thường, quần áo đơn giản, tóc nâu cắt ngắn. Chỉ có chút viền kẻ mắt màu vàng kim. Chúng tôi ôm nhau và suýt chút nữa đã kể toàn bộ câu chuyện về Tổng thống Snow. Nhưng không, tôi quyết định sẽ nói với Haymick đầu tiên. Ông là người biết ai có thể gánh vác được vấn đề này. Nhưng nói với Sina thì thật dễ dàng làm sao. gần đây chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều có điện thoại trong nhà thật nực cười bởi vì hầu như không có người quen nào của chúng tôi sở hữu nó có pita nhưng hiển nhiên tôi không gọi cho cậu hề mick đã giật phăng chiếc điện thoại của ông ta khỏi tường từ lâu bạn gái tôi Meggie con gái thị trưởng có điện thoại ở nhà nhưng nếu muốn nói chuyện thì chúng tôi sẽ gặp nhau thoạt đầu chiếc điện thoại ấy hiếm khi được dùng, rồi xin na bắt đầu gọi điện bàn về tài năng của tôi. Tất cả những nhà vô địch đều phải có một tài năng nào đó. Tài năng chính là hoạt động mà bạn thực hiện khi bạn không phải làm việc, hay đi học, hay tham gia vào ngành công nghiệp của quận. Nó có thể là bất cứ cái gì. Thật vậy, bất cứ cái gì mà người ta sẽ phỏng vấn bạn về nó. Hóa ra Pita có tài năng thật, đó là vẽ. Cậu đã phun kem lên bánh ngọt và bánh quy cho quầy bánh của gia đình trong nhiều năm. Nhưng bây giờ cậu đã giàu, cậu có đủ tiền để bôi màu vẽ thực sự lên vải toan. Tôi chẳng có tài năng nào cả, trừ khi bạn tính cả việc săn bán bất hợp pháp. Mà điều này thì người ta không chấp nhận, hoặc có thể là hát. Một việc mà còn khuya tôi mới làm cho bọn Capitone. Mẹ đã cố gắng dụ dỗ tôi thử những gợi ý khác mà F.P. Tranh gửi tới. Nấu nướng, cắm hoa, thổi sáo Không có gì làm tôi hứng thú. Trong khi Prim làm cả ba việc ngon ơ. Cuối cùng, Sinna vào cuộc và đề nghị được giúp đỡ tôi phát triển nền đam mê thiết kế trang phục. Nhưng điều này đòi hỏi, nỗ lực đáng kể. bởi tôi chưa có chút đam mê nào nhưng tôi đồng ý bởi thế tức là sẽ được nói chuyện với Sina, và anh hứa sẽ làm tất cả mọi việc giờ anh đang sắp xếp đồ đạc quanh phòng khách quần áo vải vóc và cả sổ phác thảo đầy những mẫu thiết kế do anh vẽ tôi cầm một trong số những cuộn sổ phác thảo đó xem xét một chiếc váy và tôi đáng ra phải là người vẽ anh biết đấy Có lẽ em rất tiềm năng, tôi nói với anh. Mặc váy vào đi, cô nhóc bụng về. Anh đáp, tung cả mớ quần áo về phía tôi. Có thể tôi chẳng mảy may hứng thú với việc thiết kế trang phục, nhưng tôi thực sự yêu những món đồ Sina làm cho tôi, giống như những cái này, quần suông đen làm từ chất liệu dày dặn và ấm. Một chiếc sơ mi trắng thoải mái, một cái áo dài tay được dệt từ những sợi len màu xanh lá cây, xanh nước biển và xám, mềm như lông mèo con. Dày da đính ren, không làm đầu ngón chân tôi bị đau. Em có thể tự thiết kế trang phục của mình không? Tôi hỏi. Không. em chỉ hâm hở được thiết kế trang phục cho mình và trở nên giống anh nữ anh hùng thời trang ạ xinna nói anh đưa cho tôi một sắp giấy nhỏ em sẽ đọc cái này sau ống kính trong khi người ta ghi hình các bộ trang phục hãy cố gắng tỏ ra quan tâm nhé lát sau em phi tranh kịt tới trong bộ tóc giả màu vàng bí đỏ để nhắc nhở tất cả mọi người vào việc thôi Bà vừa hôn lên cả hai bên má tôi, vừa vẫy tay về phía đám quay phim, rồi ra lệnh cho tôi và vị trí. Effie là lý do duy nhất khiến chúng tôi đi đến chỗ nào ở Capitol cũng kịp giờ. Vì thế tôi cố gắng làm theo ý bà. Tôi bắt đầu chạy qua chạy lại như một con rối, dơ cao mấy bộ trang phục và nói những lời vô nghĩa như Bạn có thích không nào? đội thu âm ghi lại những lời tôi đọc từ mấy tờ giấy theo một giọng lạnh lót để sau này lồng vào rồi tôi tót ra khỏi phòng để họ được bình yên mà quay những bộ trang phục do tôi xinna thiết kế bream tan học sớm vì sự kiện này giờ em đang đứng trong bếp được một phóng viên khác phỏng vấn em trông thật dễ thương trong chiếc váy yếm màu xanh da trời làm nổi bật đôi mắt Mái tóc vàng buộc lại đằng sau bằng dải ruy băng hợp màu. Em hơi chúi về phía trước, kiễn chân trong đôi giày trắng bóng loáng, như thể sắp vỗ cánh bay. Tựa, bùng, cứ như ai đó vừa đập vào ngực tôi vậy. Không ai cả, tất nhiên rồi, nhưng nỗi đau đớn thì thật tới mức tôi phải lùi lại một bước. Tôi nhắm nghiền mắt lại, không thấy riêng nữa mà thấy ru. Cô bé 12 tuổi đến từ quận 11, đồng minh của tôi trong đấu trường. Em có thể bay như chim, từ cành cây này sang cành cây kia, nắm vững những cành mong manh nhất. Ru, người tôi không cứu được, người tôi đã để cho phải chết. Tôi đã thấy em nằm trên đất với cây giáo, xuyên qua bụng. Còn ai nữa mà tôi sẽ không cứu nổi, khỏi cuộc trả thù của Capitol. Còn ai sẽ phải chết nếu tôi không làm Tổng thống Snow thỏa mãn? Tôi nhận ra Sina đang cố khoác một tấm áo trên người tôi. Vì thế, tôi giơ tay lên. Tôi cảm thấy lớp lông cả bên trong lẫn bên ngoài bao bọc lấy tôi. Đó không phải là lông của bất cứ con thú nào mà tôi từng nhìn thấy. Tròn Admin Anh nói khi tôi vuốt ống tay áo màu trắng, găng tay da thanh choàng đỏ tươi thứ gì đó bằng lông che lên tai tôi em đang đưa bịt tai trở lại thành mốt đấy mình ghét bịt tai tôi nghĩ nó làm tôi khó nghe và bởi bị điếc mất một bên tai vì vụ nổ trong đấu trường tôi thậm chí còn ghét nó hơn sau khi tôi thắng capithone đã chữa tai cho tôi Nhưng tôi vẫn thấy mình phải thử đi thử lại. Mẹ tôi hối hả chạy tới, khung khung gì đó trong lòng bàn tay, để may mắn. Bà nói, đó chính là chiếc kim kẻ áo mà Maggie đã tặng tôi trước khi tôi đến đấu trường. Một con chim nhại bay trong chiếc khuyên tròn bằng vàng, vàng. Tôi đã cố tặng lại nó cho Ru, nhưng em không nhận. Em nói chiếc kim kẻ áo chính là lý do khiến em quyết định tin tôi. xin Na gắn nó lên nút thắt khăn. Em phi tranh khịt đứng gần đó, vỗ tay. Chú ý này, tất cả mọi người, chúng ta sắp quay cạnh ngoài trời đầu tiên, khi các nhà vua địch chào nhau để khởi đầu cho chuyến đi tuyệt vời của mình. Được rồi, các nít, cười tươi lên, cháu đang hứng thú lắm, phải không nào? Tôi không hề phóng đại khi nói rằng bà xô tôi ra khỏi cửa. Trong phút chốc, tôi khó mà nhìn rõ mọi thứ bởi tuyết đang rơi dày đặc, rồi tôi nhận ra Pita bước qua cửa chính nhà cậu. Trong đầu tôi ong ong chỉ thị của tổng thống Snow, thuyết phục tôi đi. Và tôi biết mình phải làm gì. Khuôn mặt tôi bừng nở nụ cười tươi tắn và tôi bắt đầu bước về phía Pita. Rồi, cơ hồ không thể chờ thêm một giây nào nữa. tôi bắt đầu chạy cậu đón lấy tôi xoay tôi vòng vòng rồi trượt ngã cậu vẫn chưa hoàn toàn điều khiển được cái chân giả của mình và chúng tôi ngã xuống tuyết tôi nằm trên cậu và đó là nơi chúng tôi hôn nhau lần đầu tiên trong nhiều tháng nụ hôn đầy lông bông tuyết và son môi nhưng sau so tất cả những cái đó tôi có thể cảm thấy sự vững chắc mà pita mang tới cho tất cả mọi thứ Đã tôi biết mình không cô đơn. Dù đã bị tôi làm tổn thương sâu sắc, cậu cũng sẽ không để tôi bị lộ chân tướng trước ống kính. Không trừng phạt tôi bằng một nụ hôn nửa vời. Cậu vẫn lo cho tôi, như cậu đã làm ở đấu trường. Không hiểu sao ý nghĩ ấy làm tôi muốn khóc. Nhưng tôi chỉ kéo cậu dậy, khoác tay hớn hở kéo cậu đi. Từ lúc đó cho đến hết ngày, là hình ảnh mờ mịt của việc đến sân ga, vẫy chào tạm biệt mọi người. Tàu khởi hành, đội ngũ cũ Pita và tôi, Effie, Mick, Sina, Portia, nhà thảo ngút của Pita, ăn một bữa tối ngon tuyệt mà tôi không nhớ rõ. Và rồi, tôi cuốn mình trong bộ đồ ngủ và chiếc áo choàng lụng thụng, ngồi trong toa tàu đệm bông của mình, đợi những người khác đi ngủ. Tôi biết, thầy mic sẽ thức hàng giờ ông không thích đi ngủ khi trời tối khi trên tàu đã có vẻ yên tĩnh tôi xỏ chân và đôi dép đi trong nhà rón rén tới cửa phòng ông tôi phải gõ mấy lần ông mới lào bào trả lời như thể biết chắc tôi đang mang tới tin dữ. cháu muốn gì hả ông hỏi làm tôi muốn xỉu vì hơi rượu nồng nặc Cháu phải nói chuyện với bác Tôi thầm thì Giờ ư Ông hỏi Tôi gật đầu Tốt hơn là về cái gì vui vui ấy Ông chờ đợi Nhưng tôi cảm thấy chắc chắn mọi lời tôi nói ra trên tàu Capitol đều sẽ bị ghi âm nhá Ông quát Con tàu bắt đầu phanh lại Và trong một giây Tôi nghĩ tổng thống Snow đang theo dõi tôi. phản đối việc tôi tin tưởng Haymick và đã quyết định sẽ thẳng tay với tôi ngay lúc này. Nhưng chúng tôi chỉ dừng lại nạp thêm nhiên liệu. Con tàu này ngột ngạt quá, tôi nói. Đó chỉ là một câu nói vô hại, nhưng tôi thấy đôi mắt Haymick nhíu lại hiểu ý. Ông đẩy tôi ra và lảo đảo đi dọc hành lang tới một cánh cửa. Khi ông đánh vật để mở nó ra, một cơn gió tuyết ập đến chỗ chúng tôi. Ông trượt ngã lăn quay xuống đất. Một người phục vụ của Capitone ảo tới giúp đỡ, nhưng Hamit lịch sự xua cô ta, mà loạn choạng đứng dậy. Chỉ hít chút khí trời thôi, một phút thôi. Xin lỗi ông ấy say. Tôi nói để hối lỗi. Để tôi lo cho ông ấy. Tôi nhảy xuống và loạn choạng đi dọc đường tàu theo ông, đôi dép trong nhà dính đầy tuyết khi ông dẫn tôi đi hết đuôi tàu để không còn bị nghe lén nữa, rồi ông quay lại phía tôi. Cái gì thế? Tôi kể cho ông nghe mọi thứ, về chuyến ghé thăm của Tổng thống, về gheo, về chuyện tất cả chúng tôi sẽ chết như thế nào nếu tôi thất bại. khuôn mặt ông hoàn toàn tỉnh táo. Trong già hẳn đi trong ánh đèn hậu đỏ lập lòe Vậy thì cháu không thể thất bại được. Nếu bác có thể giúp cháu qua được chuyến đi này. Tôi bắt đầu. Không, Kessnit, không chỉ là chuyến đi này đâu. Ông nói. Ý bác là gì? Tôi hỏi lại. Kể cả nếu cháu xoay sở được. thì vài ba tháng sau họ cũng sẽ quay trở lại và kéo chúng ta vào đấu trường. Cháu và Pita, các cháu giờ sẽ trở thành người hướng dẫn hàng năm. Từ giờ trở đi, mỗi năm họ sẽ lại bàn tới mối tình lãng mạn và phát sóng mọi chi tiết về đời tư của cháu. Và cháu sẽ không bao giờ, không bao giờ có thể làm điều gì khác ngoài chuyện sống hạnh phúc trọn đời với cậu bé ấy. Toàn bộ sức mạnh trong lời nói của ông đập vào tôi. Tôi sẽ không bao giờ được sống chung với Gale. Ngay cả khi tôi muốn thế, tôi sẽ không bao giờ được phép sống một mình. Tôi sẽ phải mãi mãi yêu Pita. Nhân Capitol sẽ chăm chăm theo dõi câu chuyện này. Có lẽ tôi sẽ được ở với mẹ và Dream vài năm nữa. Bởi tôi mới 16 tuổi. Và rồi, và rồi... Cháu có hiểu ý ta không? Ông nhấn giọng nói với tôi. Tôi gật đầu. Ý ông là chỉ có một con đường tương lai thôi. Nếu tôi muốn những người tôi yêu thương và chính bản thân mình sống sót, tôi sẽ phải cưới Pita.